Trường 822 Bạch y nhân Bản ghế vỡ nát vụn gỗ bày tung tué Nhưng sắc mặt tiêu viêm lại không hề biến hóa chút nào Vẫn bình thản cầm giữ chén trà trong tay Điều đó khiến cho gương mặt vốn bình tĩnh Của hắn xuất hiện sự rung động dù đó rất nhỏ Đối với thay ngầm lạnh lùng của vị trung niên năm tử Có sắc mặt âm độc kia Tiêu viêm đửa mắt Lê khẽ nhìn hắn rồi chậm rãi nói Chỉ là vài tên rắc rưỡi mà thôi Chết thì cũng chết rồi Nhìn thấy tiêu viêm quả nhiên trực tiếp thừa nhận Phần lớn người xem xung quanh cảm thấy hơi kinh ngạc Trong lòng có chút giật mình Xem ra người trẻ tuổi này hẳn không phải là người vô sanh Không dưới trường hợp này mà nói Hắn nào dám nói như thế Chỉ có là ngốc tử mà thôi Nghe được lời của Tiêu Viêm, trong mắt của một số ít đại hán cưỡi trần bị lằng nhục trước đó chợt lóe lên hung mang. Ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, xem bộ như thế, chỉ cần chung ni nam tử ra lệnh một tiếng sẽ đồng loạt vọt tới xé xác người trước mặt. Tiểu tử ngông cuồng, mặc dù đúng nhưng lời người nói, nhưng mà đại đa số trong đám người này quá mức yếu kém, giết cũng đáng tội. "Vậy à, trong đó có một tên là chó ruột của ta, vậy ngươi giải quyết chuyện này thế nào đây?" Khuôn mặt nam tử trung niên hơi rung rung, tiếng nói lạnh lùng vang lên chứa đựng sát ý tràn ngập. Nghe vậy, đôi mắt tiều viêm hơi động, trước sự quan sát của bao người, ung dung uống một ngụm trà thản nhiên nói: "Cho dù ta biết trước như thế, ta cũng không lưu thủ." Lời của Tiêu viêm vừa vang, khiến mọi người xung quanh đồng thành ủ lên cũng làm cho sắc mặt Trung niên nam tử càng thêm âm trầm, nhưng trong cơn cuồng lộ dâng tràn thì hắn bình tĩnh hơn rất nhiều, có thể dưới tình huống như vậy mà thản nhiên, nếu bản thân không có thực lực siêu cường thì hẳn là có đại thế lực chống lưng. Trong lòng vừa cân nhắc tới khả năng này, Trung niên nam tử mạnh mẽ áp chế sát niệm trong tâm, ánh mắt trộm giãy quét qua người Tiêu Viêm, thành ngữ lạnh lùng vang lên: "Ta là băng chủ, Khuê Lang, Khuê Sát" Người có bản lãnh thì đưa ra một thế lực khiến cho ta kiêng kỵ, nếu không thì đừng trách ta độc ác. Không cần thử, yên tâm, chúng ta chỉ có ba người, sau lưng không có thế lực gì lớn lao, cho nên người không cần dè chừng quá như vậy." Nghe được ý hắn, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Tiêu Viêm vừa mới nói xong thì trong đại sảnh vang một trận cười vang dội, trang chàng cười còn có mang đợi ý chế giễu, khóe miệng, sát khẽ run rẩy, sát ý trong mắt càng đậm suy sát khí mãnh liệt tuôn trào lúc này thân hình khuê sát vừa động đùi phải vuông lên thần thể xoay trên không chân phải mang theo tiếng gió trói tài trực tiếp nhắm vào thẳng đầu tiêu viêm đáp tới Huệ sát nói động thủ lập tức ra tay tính tỉnh quả la tàn nhẫn điều này làm cho không ít người kinh h thành tiếng người này quả nhiên như lời đồn là một tên lưu manh chính hiệu nước mắt về thế công mãnh liệt và cực kỳ đột ngột của Khê Sắt, đôi mắt Tiêu Viêm còn chưa kịp đậy thì tay phải đã nhẹ nhàng vậy một cái, trực tiếp va và chạm vào thân phải của Khê Sắt, một tiếng lộ ầm trầm thấp vang lên, làm cho một luồng kinh phong tỏa ra khiến cho bản ghế xung quanh vỡ nát. Bàn tay vừa chạm vào chân đã phân ra, thân hình Tiêu Viêm không chút tổn thương, nhưng ghế ngồi dưới chân đột nhiên lộ thành bụi phấn. Trần lại khiến cho khuy sát cướp bộ loạn chạm lùi lại mấy bước, song phương giao thủ ngẩn ngùi. Có một hồi nhưng ai mạnh ai yếu liếc mắt cũng nhìn ra, tiểu tử này lại là một gã cường giả đấu hoàng. Trong được giao phong ngắn ngủi vừa rồi, đã bại lộ thực lực chân chính tiêu viêm, lập tức khiến cho ánh mắt những người xem hiện lên tia khiếp sợ. Cường giả đấu hoàng tại hắc giặc vực không phải không có, nhưng trẻ như tiêu viêm quả nhiên vô cùng hiếm thấy. Mà nói như vậy cả sớm đạt được cảnh giới đấu hoàng thì càng khẳng định người đó Thiên Phú xuất sắc với tu lệ sống như trường hợp tiêu viêm người sáng suốt liền biết chỉ cần cho hắn thời gian ngày sau tất có cơ hội trở thành đấu tông Cường giả thậm chí gặp phải cơ duyên thì trở thành đấu tôn cũng không phải không có khả năngường định thân hình trên mặt qu sát hiện nên vẻ khiếp sợ hắn không ngờ tâm lý với độ tuổi của tiêu viêm mà đã trở thành đấu hoàng nhà hàng với hắn hơn nữa sợ và một lần sắp phong trước cấp bậc đối phương tựa hồ cao hơn mình, lấy thực lực tam tinh đấu hoàng của Sát, căn bản khó mà nhận ra thực lực chân thật của Tiêu Viêm, bởi vậy lúc nói chuyện mới kiêu ngạo như vậy. Lần này quả thực quá hồ đồ rồi. Trong lòng hít một hơi lãnh khí, sát khí bừng bừng lúc nãy của Khôi Sát như bị một trộng nước lạnh. Lúc trước nhận được tin tức, hắn bị cơn giận làm chi phối tâm trí, không ngờ mang nhiều người như thế bao vây này gấp phải đối thủ có thực lực khủng bố như vậy. Dưới vô số ánh mắt soi mói, sắc mặt huê sát, lúc trắng lúc xanh tốc suy nghĩ, một lát sau thu hồi sát khí lại, chắp tay với Tiêu Viêm. Tại hạ tài không bằng người, ân oán ta sẽ ghi trong lòng, ngày sau đòi lại. Nói xong hắn liền vung tay lên mang theo đám người trật vật rời đi. Nhưng đúng lúc xoay người thì đột nhiên nghe Tiêu Viêm chậm rãi nói: "Quê chủ, xem tại hạ là thứ gì?" Muốn động thủ liên động thủ, muốn đi thì đi hay sao? Thời gian hội đấu giá bắt đầu còn mấy ngày nữa, mà hắn muốn được sự yên bình trong mấy ngày này, chỉ cần thi triệt một số thủ đoạn, vừa vặn có khuê sát tới tìm, tiêu viêm dĩ nhiên không để cho hắn thoải mái rời đi như thế. Có người tới tự cửa cho mình lập uy, nếu bỏ lỡ, hả? Chẳng phải đáng tiếc lắm hay sao? thân hình khẽ dừng lại Khuề sát nhìn tiêu viêm sâu thẳm trần mắt tiêu viêm chuột ái lên sắt ý người muốn thế nào để là địa bàn của hắc Hoàngtông cảm nhận sát ý trong mắt tiêu viêm khuê sát hơi biến sắc hạ giọng nói tiếp được ba quyền của làng nếu tiếp được thì rời đi còn không chịu được thì chết đi tiểu viêm chỉ vào tự nhiên bên cạnh thản nhiên nói nhìn thấy tiêu viêm chỉ mình Tự Nghiên đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hưng phấn, vẻ nóng lòng muốn thử. Vô số ánh mắt xung quanh nhìn theo ngón tay Tiêu Viêm, thấy được khuôn mặt đáng yêu như hoa như ngọc của Tự Nghiên, tất cả đều xem như vẻ cổ quái, tại kia sao lại ra lệnh cho một tiểu cô lương ra tay với Quệ Sát cơ chứ? Quệ Sát cũng đồng dạng như thế, sau một lúc sợ hãi trở lên tức giận cười lạnh, "Ta tha tiếp bà quyền của ngươi, không cần tiểu lư đó ra tay." miễn cho lúc đó bị vạn hồi mà chết, còn lại mang rắc rối cho ta. Tiêu Viêm không hề để ý đến hắn, nghiêng đầu nhìn Tự Nhiên mỉm cười, "Động thủ đi, không cần lương tay." "Được." Tự Nhiên mạnh đầu, rồi mười tay nắm chặt lại. Trong chốc lát, tiếng xương cốt va chạm vang lên bùng Bước từng bước nhỏ hướng về khuê sát, đây là người tự mình chuốc lấy nhục, lão tử cũng không phải là người kính già yêu trẻ gì cả. Nếu lạng có chuyện, đó là do người Thấy tự nhiên đi về phía mình Lửa giận trong lòng khuê sát càng là lớn hơn Hướng về tiêu hiểm nghiến rằng nghiến lợi nói Trong lúc khuê sát nói chuyện Tự nhiên đã tới trước mặt hắn Cặp mắt to trong suốt như bão thạch Nhìn lên thân người cao gấp 2, gấp ba lần mình Quả đấm nhỏ nhắn nắm chặt lại Dưới vô số ánh mắt Chào vúng ở xung quanh trực tiếp đấm thẳng phía Quê Sát. Quê Đầu vừa xuất thủ, bỗng nhiên xung quanh đại sảnh vang lên tiếng không khí nổ mạnh, khiến cho tiếng ồn ào do đám đông tạo lên ngừng hẳn lại. mắt khiếp sợ nhìn quả đấm nhỏ kia, rồi cú đấm đó đã xuất hiện một luồng khí khổng lồ hướng Quê Sát. Chỉ chốc lát sau khi tiếng nổ vang lên, sắc mặt Quê Sát đã biến, đấu khí trong cơ thể tuôn trào ra. đấu khí bùng phát, Quê Sát chưa kịp xuất thủ thì nắm đấm tự nhiên đã tới trước mặt một lực lượng đáng sợ ùn ùn kéo đến như lũ quét xuống, bùng bùng bang bang. Đố khí bao phủ quanh ngoài cơ thể, dưới lực lượng đáng sợ của quả đấm nhỏ kia trực tiếp bị bằng liệt mà nắm đấm của Từ Nghiên không dừng lại, đấm mạnh vào lồng ngực quê sát, nhất thời một ngụm máu tươi từ cổ họng hắn bắn ra. Dưới vô số ánh mắt sững sờ của mọi người, máu tươi giữa không trung ngưng tụ lại thành huyết vụ mà thân thể quê sát giống như là một bao cát bị đánh mạnh bay thẳng về phía sau. Các bạn dọc đường bị hắn chạy phải đôi trực tiếp hóa thành bụi phấn, bay ngược về sau mấy chục thước, với va chạm mãnh liệt vào một cây cột lớn lập tức đại sảnh run lên nhè nhẹ. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, tất cả ánh mắt đều dọng trên người Tử Nghiên cùng với sát đang bị hộc máu tươi. Không ai ngờ tới, bên trong một thân hình nhỏ nhắn như thế lại ẩn chứa một lực lượng kinh người. Vô số ánh mắt khiếp sợ chuyển qua Tiểu Viêm, gợi má khuôn mặt từ đầu đến cuối. Hiện lên lụ cười trong lòng cảm thấy người lại vô cùng thần bí tới giờ tuyệt đại bộ phận xem ở đây đã đóng mắt nguy hiểm lên khuôn mặt luôn mỉm cười của ti viêm bên trong hắc giác vực quả nhìn không thể xem hình và bát hình rong một quyền trực tiếp đánh bài khuê sắt vậy mà tự nhiên dường như không cố bỏ quà mũi Trần điệ lên mặt đất một cái thân thể giống như đại pháo bay về hết trước nắm tay nắm lại Khư vệ Quy Sát đã bị thương nặng mà tiếp tục công kích. cử động của Tự Nghiên, trong mắt Quy Sát hiện kinh hãi kêu lớn: "Mạc thiếu cứu ta!" Thanh âm vừa dứt, thân hình Tự Nghiên như chim yến bay đến, màn lúc này lấm tay đang bị chuẩn công kích, thì tiếng cười vang lên: "A, vị tiểu cô nương hạ rất lặng tay như thế, bên trong Hắc Hoàng Các không cho phép tự tiện giết người." Tiếng cười vừa hạ, một bóng trắng như quỷ mỹ thoáng hiện lên trước mặt Quy Sát, hai tay hơi cong lại, Tôi tránh người chọn một cách quỷ dị, chỉ thấy thân hình tự nhiên trượt qua một bên. Nếu không kịp thu lực lại thì đã ngã xuống rồi. Tự nhiên mới ổn định thân hình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sắc mặt đầy tức giận, mũi chân lại giậm mạnh, thân hình một lần nữa bay hướng Bạch Y Nhân mới xuất hiện. Thấy tự nhiên một lần nữa bay tới, Bạch Y Nhân khẽ cười nhạt, hai bàn tay uốn quỷ dị một lần nữa. Khẽ nắm hai nắm đấm của tự nhiên đột nhiên đẩy rời đi bại kỹ nhân này tựa hồ vô cùng am hiểu phương pháp đối phó với phương pháp tấn công thuần túy về lực lượng. Công kích của Tự Nghiên không chỉ là bị tá lực khai đi mà còn sư lực phản chấn lại nàng. Thấy cái động tác đẩy đó có vẻ nhu hòa nhưng lực lượng ẩn giấu trong đó vô cùng mãnh liệt. Nếu Tự Nghiên không thể tránh được sẽ bị đẩy lùi mấy chục thước, thậm chí có thể bị thương nhẹ. Thân thể lơ lửng giữa không trung, dĩ nhiên Tự Nghiên né tránh vô cùng khó khăn mà kinh nghiệm đối phương hình như vô cùng phong phú, đã ra tay là phong kín tất cả đường lui, trong nhất thời tự nhiên không còn đường thối lui, nhưng ngay lúc Bạch Y Nhân thi triển, Thôi Thủ thì bóng đen quỷ dị chợt hiện ra, một bàn tay tiếp đới thân hình tự nhiên, bàn tay còn lại nắm chặt, kình phòng xí nhiệt dữ dội trào nắm tay đó cùng với Thôi Thủ ấn ám kình trực tiếp va chạm nhau, bộc phát ra thanh âm trầm thấp, phòng khuếch tán Cả hai người đều lùi về sau vài bước, nhẹ nhàng buông tay tự nhiên ra. Tiểu viêm chậm rãi ngẩn đầu lên ánh mắt tùy ý nhìn về bạch ít nhân vừa mới ra tay, cho mắt dẹp vài tia hàn ý. Lặm tay với một tiểu cơ lương như vậy, các hạ có hơi quá mức không đó? Trường 823, Mạc Nhai Thành niên áo trắng xuất hiện trước khuê sát nhìn có vẻ rất trẻ, chỉ khoảng 26-27 tuổi, y vận một bộ trường bào trắng như tuyết, táo nhẹ nhàng bay phớp với, nhìn thập phần tiêu sái phiêu giật, khuôn mặt anh Tuấn lại pha chút nữ tính, đôi mồi nhỏ khẽ mím, khóe miệng nhường như hiện một nụ cười nhạt nhạt. Lụ cười đó, mặc dù nhìn có vẻ thân thiện, Những lét âm nhiều kia lại khiến cho tiểu viêm không chút hảo cảm cho lắm Thanh niên áo trắng mới xuất hiện Đã nhanh chóng tu hoàn toàn bộ Sự chú ý nơi đại sảnh Ai lấy đều kinh ngạc nhìn vị thanh niên này Có vẻ sự hiện diện của y làm cho mọi người ngạc nhiên Hóa ra là thiếu tông chủ hắc hoàng tông mặt nhai Không nghĩ tới ngay cả y cũng xuất hiện Mặt nhai này nghe nói chưa đầy đến 30 tuổi Đã là lục tinh đỗ hoàng Một ít trưởng lão trong tông cũng không phải đối thủ của y Thiền phú tu luyện thật cùng kiếp Nghe nói y chính là hy vọng lớn lao nhất Hác hoàng tông Có khả năng bước vào cảnh giới đấu tông Từ viềm nghe xung quanh Bàn tán xôn xao, khẽ động tâm Hắn nhau mắt lại, đánh giá thanh niên áo trắng trước mặt Trong lòng cảm thấy kinh ngạc Ngoại trừ tên lần trước Đến đón huân nhi rời khỏi học viện giả Nam Đây là lần thứ hai từ việcêm nhìn tới gã đấu hoàng trẻ tuổi như vậy Đừ nhiên thiên phú tu luyện Lâm Tu nhai Lâm Diễm Liễuỳnh cũng rất cao dù bọn họ chưa tới đấu hoàng nhưng tuổi vẫn còn nhỏ hơn 6 thanh niên áo trắng này hãy có thể khẳng định phải nằm sau bọn họ không đạt tới cảnh giới đấu Ho hoàng vì vậy thiên phú tu luyện thanh niên áo trắng này cũng chắc cao hơn họ bao nhiêu nhưng có thể nói dù thế nào đi nữa, Ở độ tuổi này có thể đạt tới Cảnh giới đấu hoàng Cũng là dòng phượng trong loài người Thiên phú thanh niên áo trắng Quả thực đủ tư cách để kiêu ngạo trước thiên hạ Khi tiêu viêm thần sắc ngạc nhiên Với thực lực của làm tử áo trắng Thì đối phương cũng cảm thấy Kinh ngạc không kém Tần giao thủ chấp nhoáng vừa rồi Khiến gã nhận ra rằng Người thanh niên áo đen còn trẻ tuổi Hơn gã trước mặt kia cũng là một đỗ hoàng Điều này khiến cho y cảm thấy Cực kỳ khó chịu Từ nhỏ đến lớn y sống trong cảnh được mọi người xưng tụng là thiên tài, được tôn là người kế nghiệp chức vị tông chủ, trước giờ không biết bao nhiêu thiên tài địa bảng trong tông đều cấp cho y sử dụng, chính là muốn tạo cho y những điều kiện tốt nhất tiến vào cảnh giới đấu tông, mà quả thật y cũng không làm cho tông thất vọng. Với vô số ưu đãi như thế, y đã thành công trước 30 tuổi tiến vào đấu hoàng. Mặc nhai luôn cảm thấy tự hào về điều đó. Bởi vì các trưởng lão trong tông khi đạt được cảnh giới này, ít nhất cũng là 450 tuổi, tiềm lực tất nhiên không so được với y. Nhưng sự kiêu ngạo đó hôm nay có vẻ hơi buồn cười, vì thanh niên áo đèn trước mặt, rõ ràng nhỏ hơn y rất nhiều tuổi, nhưng lúc giao thủ cũng cho thấy rằng thực lực đối phương không hề thấp hơn y. Chính điều này khiến cho y cảm thấy có chút nhục nhã. Có điều, cảm xúc chỉ thoáng xuất hiện qua... Sau đó nhanh chóng bị mạc nhai dấu kín sâu trong nội tâm, có thể ở độ tuổi này đạt tới cảnh giới đấu hoàng, phần nào nói lên năng lực của y, những tác động bên ngoài cũng không gây được dao động quá lớn đến tâm cảnh của y. Ha ha, bằng hữu nói hơi quá, tiểu cô lương này cũng không giống như người bình thường, đúc lấy nếu tại hạ không sử dụng châu thức ấy, kết quả tương tự như người kia rồi. Mặc nhai hạch tay áo trắng nhẹ nhàng vẫn lấy động. Ôm quyền nhìn tiêu viêm cười dài, tiêu viêm nhú mẩy, nhìn vầy vẻ tươi cười mặt nhai, giữ lấy tự nhiên đàn phẫn nộ vì lần giáo thủ này, suýt nữa phải xấu mặt thạc nhiên. Vậy tại sao các hạ ra tay, hay là đồng lõa với tên này? Bằng hữu thầu hiểu nhầm, tại hạ là mặc nhai. Của Hắc Hoàng Tông cũng là quản sự của Hắc Hoàng Các. Đáng lẽ tại hạ không nhúng tay việc này Nhưng dù sao nơi đây cũng là bạn tông để chiêu đãi quý khách Nếu xảy ra xung đột có lẽ không tốt cho lắm nên vừa rồi mới phải ra tay ngăn cản Mặt nhai mỉm cười Thế tại sao lúc trước khi tên kia gây sự người lại không ra tay ngăn cản Thì viềm nhức mẹ Mép diễu cợt Trong mắt mặt nhai hiện lên vẻ lạnh lẽo Tố Tiêu Viêm cố tình gặng hỏi, như khuôn mặt y vẫn cười như cũ. Vị bằng hữu này ở ác vực chúng ta, những chuyện xung đột nho nhỏ thế cũng là bình thường. Xem như các hạ lễ mặt ta một lần, bỏ qua chuyện này được không? Tiêu Viêm nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua ánh mắt đầy cay độc của Sát lúc này, đang dần dần bò dậy, sát ý trong lòng hắn không những không giảm mà còn lớn hơn rất nhiều. Tên này mặc dù thực lực không đáng để trong mắt, nhưng cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng mà hiện tại Đôi bên đều đã kết oán sẽ không bỏ qua được Nếu bây giờ giết hắn thì hiện nhiên mặt nhai muốn nhúng tay vào Nhưng điều khiến tiêu viêm kiên kỵ không phải là mặt nhai Mà là tông môn sau lưng hắn Có lẽ lúc này những cường giả hát hoàng tông cũng đang ẩn núp một bên quan sát Nếu hắn ra tay với mặt nhai, tất nhiên người kia chịu cũng không ngồi yên rồi Trong lúc tiêu viêm đang suy nghĩ thì sau lưng một làng gió thơm bay tới Sau đó lan tỏa ra không chung, khiến tinh thần mọi người xung động. Hắn thấy Tiểu Y Tiên một thân áo trắng nhẹ nhàng bước lại gần. Mặc nhai nao nao, ngắm nhìn Tiểu Y Tiên. Với dáng người thướt thà khí chất xuất trần, ánh mắt lòng lành những tia sáng kỳ dị, thì làng quả là một cực phẩm nữ tử, hơn xà thứ phấn hương tô tục mấy từng gặp. Bỏ đi, nơi này không nên tranh chấp, Tiểu Y Tiên đi bến cạnh cạnh. từ Viêm nhẹ giọng nói. Tiêu viêm nghe vậy liền ngật người, lấy tính tình Tiểu Ý Tiên, có bao giờ nói những câu này? Hắn nghi ngờ nhìn nàng, cũng thấy nàng kín đáo nhé mắt với hắn, xem như lần này người may mắn. Lần sau, trước khi muốn sinh sự, nên tìm hiểu kỹ, không nên để người khác lợi dụng. Tiêu viêm nhìn Tiểu Ý Tiên ra hiệu, dường như hiểu được gì đó. Hắn khẽ gật đầu, quay lại nhìn quê sắt đang trượn trứng mắt đầy oán độc rồi cười lạnh. Ngày tiểu điểm nói vậy, khỏe sát nghiến răng, mắt lòng lành song sọc, thù hận trong lòng càng lúc càng sâu. Hà hà, đà tạ tiểu thư hóa giải phiền toái Mặt nhài, như vậy, liền chắp tay hướng tiểu y tiên mỉm cười. Tiểu y tiên lạnh nhạt, liếc mắt nhìn mặt nhài đang tỏ ra khách khí. Rồi quay đầu sang chỗ khác, mặc nhài rúng động, cũng cảm thấy xấu hổ nhìn hành động của tiểu y tiên. Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên y bị. Lữ nhân đối xử như vậy Nhưng mà điều này lại khiến cho con lợn lòng Trong y càng nhảy lên Mạnh liệt Không biết tục xanh bằng ngũ là gì Về sau Nếu có việc cần cứ tới tìm ta Tại hát hoàn thành Tại hạ có chút tiếng nói Tiểu tiên không cho cơ hội Cho y Y không vội và liền tỏ sang vô cùng cách khí Quay về tiêu viêm cười hảo sản Nham kêu Tiêu viêm trả lời vô cùng đơn giản Ôm quyền với mặt nhai thẳng như nói "Thiếu tông chủ, nếu chuyện này kết thúc tại hạ có chút quan trọng chuyện, phải đi xin phép cáo từ." Nói xong, Tiêu Viêm không đợi Mặc Nhai trả lời, nhấc chân tiến vào Hắc Hoàng Các. Hai người Tiểu Y Tiên nhanh chóng theo sau. Mặc Nhai nhìn thân ảnh điệu bước qua, cái ngửi hương thơm nhàn nhạt, nhạt lưu lại trong không khí, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Chỉ loại cực phẩm nữ tử thế này mới xứng được thiên tài vĩ đại như y. Mặc tiếu chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua. Huệ sát lào vết máu trên khóe miệng. Nhìn tiêu viêm ba người giận dữ hỏi mặc nhai. Vậy giờ người muốn thế nào? Nhằm kiều cùng tiểu cô lương kia đầu đều là đấu hoàng đó. Dù là hắc hoàng tông cũng không thể ngang nhìn vô cớ vô. Duyên mà đắc tội người đâu. Lúc lấy chỉ là kêu người đi quan sát cạnh kẽ đối phương. Không nghĩ ra người ngu xuẩn mà động thủ với bọn họ. Mặc nhài chậm rãi thu hồi, đụng cười lạnh lùng Vậy mặc thiếu tính sao? Tiểu tượng kia nói đi là đi Rõ ràng không xem người ra gì Quầy sát nghĩa rằng không cam lòng Chất tiền cứ quan sát Chỉ cần con nợ hắc hoàn thành Thế này ta vẫn có thể mặc tình khủng chế Mặc nhài cười lạnh Bàn tay trượt lắm lấy một ít không khí Kẽ ngửi rồi thở một hơi lầm bập Dài nhìn như thế không thể nào bỏ qua được khi ba người rời khỏi đại sảnh náo nhiệt. Tiêu Viêm dần bước chậm lại, quay sang nhìn Tự Nghiên vừa khóc giữa cười lắc đầu. "Còn thấy khó chịu sao? Hừ, tại sao ngược lại, ngươi không ra tay xử lý hai tên hỗn đạn đó?" Tự Nghiên liếc giận nhìn Tiêu Y Tiên hờn dỗi. "Nếu gọi lại là Thải Lân Tì Tì thì hai tên kia đã xong đời rồi." Tiêu Y Tiên nghe vậy chợt dãi dừng lại, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm cười khổ nhẹ giọng. "Yên tâm đi." Đền kia sống không quá ba ngày đâu, mà kết cục y còn thế thạm hơn trực tiếp bị giết. muội đã hào độc y rồi sao? Tiêu viêm kinh ngạc, lúc này hắn cảm giác được nào có chuyện này. Từ tiên gật đầu nhìn tiêu viêm khẽ cười, luyện đàn muội thua xa huynh. Nhưng nếu về nghệ thuật dùng độc, huynh còn xa mới bằng muội Tiêu viêm nhún vai, điều này với hắn không nghi ngờ chút nào. Hắn là từ luyện đàn mà phát triển. Còn Tiêu Y Tiên nhờ dụng độc lũi danh, hai người hai con đường khác nhau, mà tại mỗi một lĩnh vực riêng đều đạt được những thành tựu không nhỏ, tiền khó có thể so sánh với nhau. Bất quá, trên mặt nhà kia tợ hồ đối với mụi có chút hảo ý, mụi lên cẩn thận, không nên để chúng Mỹ nàm kế đó. Tiêu viêm nhớ lại cảnh khi nãy cười cười, Tiêu Y Tiên liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi cất bước thành ngầm bình thản từ từ vang lên. nếu Y dám, Bội liền khiến cho y vĩnh viễn trở thành phế nhân trường 824 Cường giả tập hợp từ viêm 3 người the hướng dẫn lúc trước của thị nữ lành quanh bên trong hắc ngo các khổng lồ một lúc lâu Rốt cuộc cũng tìm được khu vực nghỉ ngơi cực kỳ rộng lớn toàn bộ khu viên khuỷng ngơi, cùng cảnh tràn ngập u tĩnh, cây xanh râm mát bao phủ toàn bộ một dãy lầu cùng với sân vườn, mùi hương trong tỏa vảng bất truyền tới, khiến tinh thần trong người rung động, địa phương u nhã như vậy làm cho bao người cực kỳ vừa lòng. Khu vực rộng lớn này chia làm ba cấp thiên địa nhân. Phòng tại khu vực nhân cấp dành cho những cường giả hoặc thế lực có chút danh tiếng ở Hắc Giáp vực. Bình thường chỉ cần thực lực đạt tới các bậc đấu vương có thể tấn nhập nơi đây, còn muốn vào địa cấp miễn là tới địa cấp đấu hoàng, thực lực phải là một trong những thế lực danh tiếng ác vực chỉ mới có tư cách đó. Bạo tiền cấp là nơi cực kỳ xa hoa, có thể tới nơi đây không người nào không phải cường giả uy danh hiện hành tại Hắc vực chí phải là những thế lực có thể sánh ngang cùng Hắc Hoàng Tông và phù hợp với một hai loại đồ hiện trên, về trong Hắc Giác vực chỉ có thể một số ít mà thôi. Trong khu vực rộng lớn này, tuy ba người đi vòng về một lúc mới tới được khu vực địa cấp dựa theo số gắn trên cửa phòng tìm nơi cư trú của mình. Kẹt nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, tuy ba người đi vào trong, nhìn thoáng qua một lượt. Chỉ thấy lời này trang bị cực kỳ chu toàn Mặc dù tiêu viêm có kén trọn thế nào đi nữa Cũng phải phát ra lời tấm tắc khen ngợi Tùy tiện nhìn xem đi Lời này là lời chúng ta tạm thời nghỉ ngơi trong khoảng thời gian tới Tiêu viêm hướng về phía hai người tiểu ý tiên Cười cười Rồi dẫn đầu đi tặng vào phòng khách Tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống Tiểu Y Tiên đưa mắt lướt nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt nghi hoặc của hai người Tiêu Phiêm đi đến phòng khách, rồi từ từ lấy trong nạp giới hoa lam sắc cắm trong bình. Làm xong tất cả mọi việc, nàng lấy trong nạp giới hai dược hoàn, đưa cho Tiêu Phiêm. Hai người nhẹ giọng nói, "Đây là thôn hồn hoa, nó phát tán ra mùi thơm có hiệu quả khiến người hít sẽ lâm vào hôn mê." Các người đem thuốc này vào sẽ không bị ảnh hưởng Xuất hôn ra ngoài cẩn thận một chút vẫn hơn Nghe được vậy, tư viêm ngược lại có chút hứng thú Đánh giá đoá hoa làm sạch kiều diễm kia Đoạn không đến được sự thắn phục cười nói Xem ra chỗ ảo diệu của độc sư không hề thua kém luyện dược sư A Một đóa hoa nhìn không có gì nổi bật Nếu không phải người nghiên cứu sâu về độc dược Ai biết được nó có hiệu quả như vậy bị nói vậy, thư viện bận cảm, thấy nhận lấy hoàn ném vào trong miệng, nhưng đầu hướng thú nhìn Tử Nghiên, không khỏi bất đắc dĩ, lắc đầu nói: "Vẫn vì chuyện đó mà đi bụng sao? Thực lực của Mạc Nhai kia ước chừng là đấu hoàng, lùng đến rất tinh, bất quá tình kia là sợ tu đấu khí, có thể dĩ lực tá lực đến mức vi diệu, nhưng bởi vì khinh địch nên ăn phải thiệt thòi là điều đương nhiên, hơn nữa trận vừa rồi ngươi cũng không dốc toàn lực ra." lên sao liệu có cơ hội tái đấu, người trực tiếp hạ thủ tàn nhẫn, ta không tin khả lực đấu kĩ của tên kia có thể chuyển hóa toàn bộ lực lượng của ngươi. Ngụy Tiêu Viêm ăn ủi, gương mặt nhỏ nhắn tự nhiên lúc này thoáng dễ nhìn một chút, hừ nhẹ nói. Lần sau cùng tên kia đánh nhau, phải để ta lên trước, dám khiến bộ tiểu thư bị bêu xấu như vậy, tuyệt không dễ dàng tha thứ. Ta nghĩ người sẽ có cơ hội này, Tiêu Viêm mỉm cười đầy thâm ý nói. Anh có giữ cả cái tên ra họa mặc ngay này sẽ không chỉ xuất hiện trước mặt bọn họ một lần như thế các cơ hội tiếp về sau tiếp xúc có lẽ không ít hôm nay khuế sát tới tìm chúng ta gâyiền toái nói không chừng cho tiền kia âm thầm giật dây tự uy tiền tùy ý nói thì bơm gật đầu lầm bầm nói chẳng lẽ nguyên nhân sau tên tê Sơn kia không rõ ràng lắm nhưng mà kệ thế ảo đi nữa vẫn nên cẩn thận một chút Dù sao nơi này vẫn là địa bàn Hác Hoàng Tông Thứ nơi ta có thể mơ hồ cảm ứng Trong Hác Hoàng Tông có một ít ký tức Cho dù ta mơ hồ cảm thấy được hiển nhiên Ký tức đó là đấu tông cường dạ Tiểu y tiên chầm ngâm nói Tiểu viêm gật đầu thở ra Xem ra Tất cả đều hướng về phía bồ đề hóa Thệ tiên mà tới Hành động những ngày tới Cần phải cẩn thận xem một chút Tắc hoàn thành nơi này cường giả tụ tập, nếu có sai lầm dù chỉ một chút cũng nhận lấy vô tận phiền tói. Tiểu tiền khẽ gật đầu. Tốt lắm, hôm nay sắc trời không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta còn phải bắt tay vào luyện đan dược Lúc đó cần có các người hộ pháp, nếu không bạn bất đắc dĩ, gây ra động tĩnh lại bị bọn người khác quấy dày đứt đoạn, sẽ có chút phiền phức. Chào đổi quà với mọi người, tiêu viêm rũi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy hướng một gian phòng bước tới. Nghe vậy, tiểu y tiên cùng tự nhiên phía sau đều tự mình tìm một gian phòng mà đi nghỉ. Tại thời điểm, tiêu viêm ba người chở vào phòng ngủ, cách bọn họ không xa trong một phòng thiên cấp, bầu không khí âm trầm bao vũ khắp phòng. Bên trong gian phòng vai đoạn nhân ảnh đang ngồi, khiến cho người ta chú ý nhất là một gã hồng bát bó giả. Hiện nhiên, chính là người tiêu viêm gặp vào ban ngành. Mà viêm cốc đại trưởng lão phương ngôn Xung quanh có vài lão giả Thực lực không hề tầm thường Cũng chính là những trưởng lão ma viêm cốc Mấy người bọn họ đều là địa vị cực cao Tại ma viêm cốc Bất quá lúc này Chỉ có đại trưởng lão Vương ngôn Là ngồi ở trên ghế phía cuối Đám người còn lại đều khoanh tay đứng thẳng Trước mắt bọn họ Một người toàn thân đều vụ kín Trong tầng áo sáng Đang an nhìn ngồi tính toạn tiên sinh. Theo ta đều biết lần này trong các hoàng thành có không ít thế lực tiến tâm lâu đời bị hấp dẫn mà tới, hơn nữa dẫn đầu đám người này có những cường giả lỗi vành từ lâu trong hắc sắc vực, xem ra bọn họ dã tâm rất lớn đối với Bồ Đề hóa thể tiên a. Vừa ngồn đại trưởng lão khẽ cau mày, âm đầy sự cung kính với người áo xám trước mặt. Điện chủ đã nói qua Cùng tiếc bất cứ giá nào phải đem được bồ đề hóa thể tiên tu vào tay Và kẻ nào sám cản trở chúng ta giết Giới lợm áo xám Một thân hình hư ảo như bóng ma Ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu Người Chậm rãi quét về kẻ khác Khiến cho cảm giác thân thể bị đóng băng thành ngầm chậm dãi quanh quận trong phòng Tiên sinh yên tâm Vì bồ đề hóa thể tiên Mà biểm cốc gần như đã xuất hết lực lượng tinh nghệ Ngoại trừ toán nhìn mã của lão tứ đang bên ngoài chưa tới, còn lại đã được an bài thỏa đáng. Phương Ngôn chậm dạo nói, “Ân bất quá tiên sinh, nhà nói lần này tiêu môn cùng giả nam học viện cũng phái cường giả tới. Hai bên thế phương thực lực, mà phục cốc tà cũng là đối thủ một bắt một con. Nếu có thể đến lúc đó có lẽ phải hình tiên sinh ra tay xuất mã, đối với bọn họ. Phương Ngôn thoáng ngần ngừ một chút chậm giải nói, Tiều môn giả ná mặc viện sao nghe thấy hai cái tên này người ám xám bỗng nhìn cười một trận khiến cho người nghe cảm giác lùng tóc dựng ngược lá sau có một thanh âm giữ tận truyền ra yên tâm bọn chúng một tên không thoát nghe vậy Ph phụ cũng là mỉm cười chuyện khó mày nói xem ra lực hấp dẫn của bồ đề hóa thì tiên quả thật rất lớn bất quá ta có chút không rõ Tại sao Hác Hoàng Tông lại đem loại bảo bối này Mà ra đấu giá Nếu nói Thứ này liên quan đến Bồ Đề Tâm Vì cớ gì bọn họ không lưu cho bản thân Bọn chúng không phải là Không muốn tự thân thăm dò Mà không có năng lực Mặc dù Bồ Đề hóa Thể Tiên quả thật có quan hệ với Bồ Đề Tâm Bọn chúng cũng không có tư cách Kiểm ra mối quan hệ này Bạn bị đấu giá nó không chừng Có thể đổi được điểm hữu dụng nào đó Hơn nữa. "Anh biết được bọn chúng có tính toán nào khác hay không?" Diêu Xám cười lạnh nói. Từng khẽ gật đầu mỉm cười, "Cũng là thiên sinh kiến thức rộng rãi. Ha không biết mô đê tấp có thực sự liên quan tới đội đánh cường giả hay không? "Có một số việc ta không biết thì hơn, càng biết nhiều càng không tốt cho tính mạng." Người áo xám khẽ động, một tia hơi thở hư ảo lượn theo thanh âm băng lãnh phiêu đạt mà ra. Nghe vậy trên trán phương ngôn Thoáng trễ một tia mồ hôi lạnh vội vàng gật đầu liên liệm Đối với tên gia họa thì nộ vô thường này trong lòng hắn cũng có chút hẹn ngại Một khi đã vậy Không tùy tiện quấy giày tiên sinh Ta cũng sẽ chú ý nhiều hơn Đến lúc tin tức tới Bồ đề hóa thể tiên Đến lúc đó Một khi tin tức thông chi tới tiên sinh ngay lập tức Phương ngôn đứng dậy Cùng kính nói với người áo bảo trò Ấn thuận tiện tiếp tục tìm hiểu một chút Đến tuần cùng là có những cường giả nào tới Đấu hoàng cường giả không cần chú ý Chỉ có mấy cái lão khoái vật Đấu tông mới là phiền tói nhất ta nghĩ mặc dù cũng không xác định được Bồ đề hóa thể tiên Có thể là giả hay không Như trong truyền thuyết Nhưng hai chữ đấu thánh Cũng đủ để bọn họ ra tay Người áo xám chậm rãi nói Vâng bương môn cung kính đáp lời, khẽ vùng tay ra hiệu, mang theo những trưởng bạo khác từ từ lùi ra vọng, sau đó đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Ngay sau khi mấy người ly khai, trong phòng lần nữa yên tĩnh, nơi xám lặng lặng ngồi trên thân ghế, không chút động đậy, cứ như vậy lúc lâu sau, một đạo âm thanh thì thầm truyền thấp ra, hôm nay thấy bóng dáng người kia, vì sao lại có cảm giác quen thuộc như thế? Chẳng lẽ trước đây gặp khoa hắn sao, vừa lầm bầm trong miệng, người áo xám khẽ. Động, bàn tay vươn ra cầm lấy chén trà. Ngay tức thời, điểm bàn tay tiếp xúc với chén trà xuất hiện hoàng màng u ám. Nhìn qua, tự nhiên ẩn trước một loại cảm giác quỷ dị hư ảo.